Chào mừng các bạn đến với tập thứ 114 của bộ truyện Vì Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, ngay giữa cái hồ hoang đẹp mê người ở khu du lịch núi Kích Lôi, một sinh vật nửa người nửa cá tanh hôi, rình dập những trải thành nữ tú đến đây cắm trải. Trước này thì không làm sao, bỗng dưng một cặp đôi blogger du lịch mất tích bí ẩn giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó thì một cô nữ sinh cùng nhóm bạn học cắm trải cảnh hồ, nửa đêm thấy một kẻ có đôi mắt to như quả bóng bàn. Mò vào lều xăm soi Bôi lên người cô gái Một cái thứ dịch nhảy nhoe nhoét Ban quản lý khu sinh thái Nhờ nhóm số 54 tìm hiểu Thì họ phát hiện sinh vật đó trơn như cá chê Đã không bắt được Còn bị dính mùi thối um Tình hình khá là căng Diễn biến tiếp theo là gì Mời các bạn cùng theo dõi Tầng Nam Nam ngồi trên xe Vô cùng lo lắng Nhưng đoàn phong đã nhiều lần dặn cô gái Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được xuống xe Dù sao đối phương vì cô mà đến Nếu chẳng may bị bắt đi Thì chẳng phải mất cả chi lẫn chài à Con quái vật lần này cũng bị kinh hãi không nhẹ Có lẽ nó cũng không thể ngờ Vốn mình là người đi săn Cuối cùng lại biến thành con mồi Đương nhiên cũng không có tâm trạng Nhìn xem đồ ăn trong bẫy là gì Không thêm quay đầu lại nhảy vào hồ hoang Mấy người số 54 hiện giờ là điển hình của việc không bắt được quái vật mà bản thân còn chịu thiệt. Giả văn hảo cũng chưa từng gặp phải tình cảnh này. Con quái vật nhìn qua camera theo dõi đã thì vô lý. Lúc này tận mắt nhìn thấy thì đúng là chết sững. Đội viên mục dã cũng không trách anh ta. Dù sao so với người của số 54, anh ta chỉ là một người bình thường. Lần đầu nhìn thấy thứ không thể tưởng tượng được như thế. Mấy ai không bị bất ngờ chứ. Nhưng tình huống hiện giờ hơi xấu hổ Không nói đến chuyện chưa bắt được quái vật Còn thêm mùi tanh hôi trên người cả đám Mặc dù hiện giờ trời vẫn chưa sáng Nhưng con quái vật kia bị dọa sợ rồi Sẽ không tùy tiện xuất hiện nữa Cho nên bây giờ bọn họ có ở lại đây Ngoài việc tiếp tục chịu mùi thối Thì cũng không làm được gì khác Cuối cùng đàn phòng đành lên tiếng trước Thủ dọn chút đi Cái mùi này Nhanh đi tắm rửa Rồi tìm một chỗ đi ngủ đi Già Văn Hạo lập tức đáp ứng. "Được, mọi người đi với tôi đến nhà nghỉ trong khu nhá, ở đó điều kiện cũng ổn." Sau đó mọi người thu dọn đồ đạc, rồi lái xe quay về đường cũ trong bóng tối mịt mùng. Tuy viện mục dã và Đoàn Phong đều chán nản, nhưng vẫn bí mật tính cách bắt con quái vật kia lần nữa. Trong mấy chốc bọn họ đã lái xe đến nơi mà trước đó gặp phải chiếc kia màu xâm bánh kia. đúng lúc đó lệnh nhìn thấy một người phụ nữ đang cõng một chiếc giỏ tre đi ở ven đường. có điều lần này giả vân hạo không hồi hộp như trước, chỉ thản nhiên nhìn qua chứ không nói gì. việt mầu giã thấy vậy thì thắc mắc, anh không lo người phụ nữ kia đi đến hẻm núi hồ khiêu nghĩ khuẩn sao? giả vân hạo cười nói, ê người phụ nữ vừa rồi có lẽ là người dân ở gần đây, à, sáng sớm lên núi hái rau dại thôi mà. Không ngờ viên mẫu dã nghe xong thì sừng rốt một chút, rồi lập tức nói về anh ta. Dừng xe! Đoàn phong nghi ngờ hỏi cậu. Sao thế? Cái giỏ người phụ nữ đó cõng có vẻ rất nặng. Loại rau gì mà có thể nặng như thế chứ? Nhưng giả văn hạo lại phản đối. Ôi có gì đâu, có thể là rau dại và lương khô gì gì đó. Không đúng. Nếu đã lên rừng hái rau dại, thì trong rào che đó phải không có gì mới đúng. Cho dù mang theo chút đồ ăn cũng không thể nặng như thế được. À, vậy bây giờ chúng ta có cần quay lại không? Đoàn phòng lắc đầu. Không cần. Tạm thời, cậu cứ dừng ở ven đường chờ đã. Hai chúng tôi đi xem một chút rồi quay lại. Lái xe quay lại thì lộ liễu quá. Nếu như đối phương thật sự có gì đó không ổn, sẽ bị chú ý. Sau đó đoàn phòng thu xếp ổn thỏa cho mấy người đại quân, bảo bọn họ ở trên xe chờ trước. Rồi cùng viện mộc dã đuổi theo đường cũ May mà bước chân của người phụ nữ kia không dài Lại thêm cõng theo vật nặng Cho nên cũng không đi nhanh được Hai người chạy một lúc là đuổi kịp Đó là một người phụ nữ trung niên dáng người hơi còng Giống dáng vẻ của một người thường xuyên phải làm việc nặng Bên trong chiếc giò tre của bà ấy Hẳn là chứa một thứ rất nặng Bởi vì dây đeo của chiếc giỏ hằn một vết sâu lên bả vai người phụ nữ Đoàn phong thì thầm Một người phụ nữ tờ mờ sáng Cõng theo một cái giỏ nặng như vậy lên núi Chẳng lẽ Đi gặp tình nhân à Viên mộc giã cạn lời trộn mắt nhìn anh ta Không biết sao hôm nay Anh ta lại suy nghĩ như trương khai vậy Lúc này trời đã thảng sáng Mà người phụ nữ kia Vẫn không ngừng đi về phía trước Dường như đang đi về phía hồ hoang Cách đó không xa Với kỹ thuật theo dấu của Viên mộc Dã Và đoàn phong Người phụ nữ đi phía trước Khó có thể phát hiện ra hai người họ Cho nên bọn họ cứ thế không gần không xa Đi theo sau đối phương Đến tần khi bọn họ lại quay lại Khu vực phụ cận hồ hoang Người phụ nữ sau khi đi vào cạnh hồ Thì nặng nhọc Đặt giò chè sau lưng xuống Viện mộc dã và đoàn phong Tìm một cái bụi cây cách đó không xa núp vào đó quan sát Nghĩ mãi vẫn không hiểu Mới sáng sớm người phụ nữ này Đến bên hồ để làm gì Đến tận khi đối phương lấy đồ trong giò che ra Hai người đều ngạc nhiên Không ngờ trong chiếc giò đó Lại là một tảng thịt bò sống Sau đó người phụ nữ hét về phía mặt hồ A Lai A Lai Viên mộc giả khiếp sợ Không phải bà ta đang gọi con quái vật đó chứ đàn phòng cười lạnh Hờ Chẳng trách tên kia thờ ơ Với chỗ thịt đồng lạnh trong bẫy của chúng ta Cậu xem Bình thường đâu được ăn cái gì kìa, còn tốt hơn bao nhiêu so với đồ của chúng ta. Có lẽ vì bị bọn viên mộc dã dọa sở, nên người phụ nữ đứng bên hồ gọi à lại mãi, mà mặt hồ vẫn không có chút phản ứng nào. Đến tận khi người phụ nữ đó thất vọng, đặt lại tảng thịt vào trong giò, chuẩn bị quay người rời đi, thì mới nghe thấy tiếng ào ào vang lên trên mặt nước. Người phụ nữ vui vẻ quay lại nói, a Lai à, mẹ mang thịt đến cho con này. Mau lại đây. Nghe người phụ nữ này tự nhận mình là mẹ của con quái vật. Cả viên mục giã và đoàn phòng đều sửng sốt. Chẳng lẽ con quái vật cả người nhớp nhúa, hai mắt to tướng là con người sao? Trong lúc hai người đang ngạc nhiên, thì con quái vật đã chạy trốn, lại xuất hiện trở lại. Lần này trước tiên nó chỉ thò nửa cái đầu lên mặt nước. Hai cái dâu trên đầu có thể quay 180 độ, Dường như đang quan sát trên bờ có an toàn không. Sau khi xác định, chỉ có một mình người phụ nữ, nó mới cẩn thận chui ra khỏi hồ. Người phụ nữ nhìn thấy con quái vật chui ra khỏi hồ thì rất vui vẻ, mà ta nhanh chóng lấy thịt bò ra khỏi giỏ chê, dẫn dụ con quái vật đến gần mình. Mặc dù nó vẫn còn chút để phòng, nhưng hiển nhiên là có quen người phụ nữ này, nó chậm rãi bỏ lên trước, rồi lập tức cướp lấy miếng thịt trong tay người phụ nữ và bắt đầu ăn. Trước đó đội viên mộc giã đều cho rằng con quái vật trong hồ này là cự sản tự tiêu chưa từng nghĩ có người nuôi nó lại còn xưng là mẹ của con quái vật. Trước khi làm rõ được việc này hai người họ cũng không muốn đánh động đến người phụ nữ và con quái vật kia họ cứ lặng lặng xem hai mẹ con này gặp nhau bên hồ. Người phụ nữ dường như không hề ghét bỏ cái mùi hôi thối và dịch nhờn trên người con quái vật trong lúc nó ăn thỉnh thoảng còn sờ đầu nó Nó ăn bị sặc, còn vốt lưng cho nó. Nếu như bỏ qua bề ngoài của con quái vật này, thì cảnh này giống như hai mẹ con đã lâu mới được gặp nhau. Không lâu sau, con quái vật tên là Alai đã ăn hết chúa thịt bò người phụ nữ mang tới. Mặc dù có vẻ không nỡ, nhưng người phụ nữ vẫn sờ đầu nói với Alai. Mong quay lại đi nhá. Nhớ kỹ, ban ngày không được tùy tiện lên bờ. À lại giống như hiểu lời người phụ nữ nói, cọ cọ đầu vào người bà ta rồi mới quay lại hồ. Viện mộc ở và đoàn phong cách đó không xa, vẫn luôn nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của hai mẹ con kia. Thấy người phụ nữ chuẩn bị rời đi, bọn họ cũng nhanh chóng quay lại chỗ đỗ xe ô tô. Hừng đông, trên đường cũng nhiều xe cổ hơn. Đương nhiên người phụ nữ kia không chú ý đến chiếc xe đã đi qua mình, đang dừng ở ven đường. Người trong xe cũng nhìn theo mình không chớp mắt. Viên Mâu Giã hỏi Già Văn Hạo: Thôn gần đây nhất ở đâu? Già Văn Hạo nghĩ một chút rồi nói À thôn gần đây nhất là thôn Thủy Lung Bà ta cõng theo đồ nặng như vậy Lại đến đây sớm như thế Hẳn là không ở quá xa Có lẽ là ở thôn đó Viên Mâu Giã gật đầu Được, vậy chúng ta lặng lặng đi theo bà ta về thôn xem sao Có thể bà ta sẽ cố câu trả lời cho thân phận của A-Lai Giả Văn Hạo đoán không sai, bọn họ lái xe vừa đi vừa nghỉ, nhanh chóng đến thôn Thủy Lung gần núi kích lồi nhất. Nghe anh ta nói, trước đây nơi này vô cùng nghèo khó, lại thêm thổ địa cẩn cỗi. Cơ bản là không trồng được bất cứ lương thực gì, cho nên người dân trong thôn quanh năm đa phần đều tìm kiếm đồ ăn trong núi. Người có bản lĩnh, lá gàn lớn, có thể đi khai thác gỗ bách ở sườn núi. Việc đó kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng rất nguy hiểm. Không cẩn thận là có đi mà không có về Những người còn lại chỉ có thể dựa vào săn bắn hái lượm trên núi Để sống qua ngày Hai năm trước Sau khi khu thắng cảnh núi kích lôi được khai thác Người dân trong thôn Thủy Lung cũng dần trở nên giàu có hơn Ban đầu bọn họ bán cho du khách những đồ kỷ niệm đan bằng chế trúc Sau này có không ít gia đình xây dựng các nhà nghỉ homestay Dần dần cuộc sống cũng tốt lên Mọi người lái xe đi sau người phụ nữ kia, nhanh chóng đi vào địa vận thôn Thủy Lung. Có mấy người bản địa ở cửa thôn nhìn thấy có xe bên ngoài đến thì nhiệt tình sông tới, nhau nhau muốn dẫn họ đến nhà nghỉ nhà mình. Lúc này một người đàn ông nhận ra giả vân hạo, lập tức đến nhận người quen, nói Ôi rồi ôi, đây không phải trưởng ban quản lý giả của khu thắng cảnh sao? ai da chả, sao hôm nay anh lại tự dẫn khách đến đây thế này? Lúc này giả văn hạo mới nhớ ra Người này là kế toán chồng thôn Nên đi theo anh ta về nhà không để tiện hỏi thăm tình hình Của người phụ nữ kia Kế toán thôn nghe vậy thì rất vui vẻ Dẫn đoàn người về nhà Minh. Lập tức có người ra tiếp đón giúp cất hành lý Bọn viên mẫu giã Đình hỏi chuyện người kế toán luôn Nhưng tiếc là mùi trên người họ quá thối Nên đành phải quay về phòng tắm rửa đã Thay quần áo sạch sẽ Rồi mới ra ngoài Vốn ban quản lý khu thắng cảnh Cũng có một nhà khách Để tiếp đón các đoàn công vụ Điều kiện cũng không khác chỗ này bao nhiêu Cho nên khi giả vắt hạo Đưa mọi người đến chỗ này Kế toán thôn rất cảm kích Nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người Lúc ăn cơm viên mục giã nói Khi vào thôn bọn họ gặp Một người phụ nữ trung niên Có phải phụ nữ thôn Thủy Lung Đều đi làm từ khi trời còn chưa sáng không Kế toán thôn xua tay nói À, dĩ nhiên là không phải, không phải đâu. Bây giờ phụ nữ trong thôn chúng tôi ấy à, đều được hưởng phúc rồi. Đâu còn vất vả như trước kia nữa. À, người các anh nhìn thấy à, chắc là vợ A Quang. Ngày nào bà ấy cũng dậy sớm vào trong núi hái rau dại đặc sản vùng này à, để cung cấp cho các nhà nghỉ trong thôn. Có không ít khách du lịch thích ăn những cái loại rau sạch trong núi đâu. Viên Mâu giả hỏi tiếp Trong nhà chị vợ A Quang này có còn ai không? Kế toán thôn nghe xong rít mấy hơi thuốc lá sợi rồi thở dài nói ai già Người phụ nữ này à Số khổ vô cùng Chồng thì mất sớm Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại Có một mình bà ta Sau đó kế toán thôn Kể lại cho mọi người Nghe hoàn cảnh của người phụ nữ kia A Quang khi còn trẻ Là người cường trắng nhất thôn Thường xuyên cùng đám thanh niên đến hẻm núi Hồ Khiêu để khai thác gỗ bách. Không ngờ có một năm lại xảy ra tai nạn, mặc dù giữ được mạng, nhưng từ đó thành người thọt chân. Mặc dù vẫn có thể đi lại, nhưng không thể làm được việc nặng nữa. Gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai người vợ. Mặc dù bà ta cũng không nói ra miệng, nhưng A Quang hiểu, trong lòng bà ta không thấy thoải mái. Cho nên luôn nghĩ cách làm những việc trong khả năng để giảm bớt gánh nặng cho vợ mình. Dần dần họ cũng bớt khó khăn Nhưng không bao lâu sau A Quang đột nhiên bị một căn bệnh kỳ lạ Không chỉ toàn thân bắt đầu thối giữa Mà cơ thể còn có mùi khó ngửi Đã mời mấy thầy thuốc về Nhưng đều không tìm ra là bệnh gì Trước đây thôn Thủy Lung quá nghèo Căn bản không có tiền để đưa A Quang đến bệnh viện trong thành phố chữa trị chỉ. chỉ có thể dùng một số cách chữa dân gian địa phương Kết quả bệnh ngày càng nặng Cuối cùng vẫn không gắng gượng nổi nữa mà qua đời. Từ đó đến nay vợ A Quang vẫn luôn sống một mình, không hề có ý định tái giá. Mặc dù người trong thôn hay nhà mẹ đẻ bà ta khuyên bà ta nên suy nghĩ cho tương lai, nhưng bà ta vẫn luôn cười lắc đầu tự nhủ. Bà rất hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà A Quang để lại. Viên mục giã liền hỏi, vậy hai vợ chồng họ không có con sao? Kế toán thôn lắc đầu, Trước khi A Quang chết, đúng là vợ A Quang đã sinh một đứa con, nhưng mà nghe nói là cũng bị lây bệnh của A Quang, nên chết từ khi sinh ra rồi. Ăn sáng xong mọi người vội vã quay về phòng. Sau khi đóng cửa đoàn phong trầm giọng nói, hẳn là đứa bé năm đó không chết. Chẳng qua, bà ta đã sinh ra một quái thai mà thôi. Viện mục giả cũng đồng tình, Tôi cũng nghĩ như vậy Có điều không biết năm đó A Quang đã gặp phải chuyện gì Thực sự chỉ đơn giản là mắc phải chứng bệnh lạ thôi sao Đại quân bảo Việc này chỉ có thể hỏi chính chị vợ A Quang thôi Tôi thấy người trong thôn cũng chỉ biết qua loa à? Viện Mộc Giã nghĩ một chút rồi nói Lát nữa tôi và đội trưởng đoàn sẽ đến nhà chị vợ A Quang xem sao Chúng ta nhiều người cùng đến sẽ dọa bà ta sợ Hơn nữa, bà ta giấu người dân trong thôn nhiều năm như thế, chính là vì không muốn ai biết chuyện của con mình. Chúng ta tùy tiện đến hỏi chưa chắc người ta đã nói. Đoàn Phong đề nghị, chuyện này dễ thôi, chúng ta có thể mượn cớ mua rau rừng để nói chuyện. Còn sau đó thế nào, tùy theo hoàn cảnh. Sau đó, viên mộc giả và đoàn Phong tìm được người kế toán của thôn, bọn họ muốn nhờ anh ta dân đường đi đến nhà chị vợ của A Quang để mua một ít đặc sản miền núi. Kế toán của thôn là một người đã quen nhìn mặt người khác để nói chuyện. Trước đó, anh ta đã biết được có người bí mật hỏi về vợ của A Quang. Bây giờ lại có người tìm đến tận nơi. Vì vậy, anh ta tò mò hỏi. À, mấy ông chủ có vụ làm ăn gì à? Hề. Giả Văn Hạo ở bên cạnh sốt ruột. Ôi già ơi, đừng hỏi linh tinh. Lo mà làm tốt nhà trọ của anh đi. Vợ của A Quang cũng đã vất vả nhiều rồi. Nếu có vụ làm ăn gì, chẳng lẽ anh còn muốn tranh giành với một người phụ nữ à? Kế toán của thôn ngợ ngùng nói, Ôi sao tôi lại làm như vậy chứ? Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. Nhà chị vợ của A Quang nằm ở cuối phía tây thôn. Mặc dù bao năm qua chỉ có một mình bà ta lo cho gia đình, nhưng gia đình bọn họ không hề thua kém so với người khác. Quan trọng nhất là tất cả rau rừng, sản vật núi mà những nhà nghỉ trong thôn cần. đều do một mình bà ta cung cấp. Những người không biết chắc đều nghĩ chỉ vợ A Quang có bí quyết gì đó để hái rau rừng. Nhưng thực ra là do ở vùng núi gần đó có một loại rau rừng tên là Xuân Kiến. Đây là một loại rau rất đặc biệt. Nếu muốn ăn rau tươi ngon mơn mởn, người ta phải dậy thật sớm để lên núi, sau đó tranh thủ hái rau Xuân Kiến lúc hạt xương trên lá còn chưa bốc hơi hết. Nếu không khi mặt trời ló dạc, rau Xuân Kiến sẽ bị già, Đương nhiên sẽ không ngon bằng lúc còn động xương Những người khác không thể chịu được vất vả như vậy Thế nên chỉ vợ của A Quang Mới có thể làm công việc kinh doanh Độc nhất vô nhị này Khi nhóm bọn họ đến nhà chị vợ của A Quang Bà ta đang phơi nấm rừng Hái từ trên núi ở ngoài sân Chị vợ A Quang Thế kế toán thôn dẫn khách tới Thì vội vàng bước ra chào hỏi Ôi rồi ôi chú hai đấy à Sao hôm nay lại rảnh rỗi Mà đến nhà tôi chơi thế kế toán thôn cười nói, ấy chị vợ a quang à, à mấy vị khách của tôi muốn mua ít sản vật núi rừng, vì vậy tôi dẫn họ đến đây. Viên mục Dã cảm thấy tây kế toán thôn này đúng là một người khéo đưa đẩy, anh ta chỉ nói hai câu là đã vơ hết công lao về phía mình, nhưng mấy người cậu cũng chẳng để ý, dù sao bọn họ chỉ lấy lý do mua sản vật núi rừng để tiếp cận chị vợ a quang này thôi. Thế cho nên kế toán thôn nói như vậy cũng hợp lý. Chị vợ A Quang nghe vậy tự nhiên rất vui. Bà ta vội vàng lau bụi bẩn trên tay rồi nói Ôi rồi ôi, mấy vị mau vào nhà đi, để tôi đi pha một ấm trà núi ngon cho mọi người nhá. Thấy chị vợ A Quang nhiệt tình như vậy, viện mộc dã cũng thê hơi ngựa. Cậu thầm nghĩ bất kể lát nữa có hỏi thăm được điều gì hay không, cậu cũng sẽ mua một ít đặc sản miền núi cho bà ta. Một lát sau, chị vợ A Quang bê từ trong bếp ra một ấm trà mới pha. Bà ta cười vui vẻ nói Tuy loại trà này không nổi tiếng nhưng nó quý ở chỗ hoàn toàn là tự nhiên. Đó là trà dại trên núi nên không có tên. Mọi người thử xem thế nào nhé. Viên mục dã và đoàn phong không biết nhiều về trà còn giả văn hạo uống một ngụm rồi tấm tắc khen. Ái trà trà, được đấy. Hương vị êm dịu. Hương trà đậm đà, đúng là trà ngon. Viện Mục Giã nhấp một ngộm trà rồi hỏi, Chị vợ A Quang này, ở đây đều là sản vật mà chị hái ở trên núi Kích Lôi à? Chị vợ A Quang cười nói, Đúng thế đấy, núi Kích Lôi đã nuôi lớn chúng tôi bao nhiêu đời nay. Ngày xưa, chúng tôi hái những sản vật này chỉ để cho mình ăn thôi. Bây giờ có quá nhiều khách du lịch, nên nó lại thành của hiếm. Nói ra thì cũng phải cảm ơn chuyện khu thắng cảnh núi kích lôi được khai thác. Đoàn phòng liếc nhìn những lâm sản đang phơi khô trong sân và nói Chị tụ mình vào núi hái những thứ này à? Thật sự vất vả nhỉ? Kiếm được đồng tiền cũng khó. Chị vợ A quang mỉm cười Chẳng có gì là vất vả hay không vất vả cả. Chủ yếu là do thói quen thôi. Hơn nữa cuộc sống của tôi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều lần. Có gì mà không hài lòng chứ Có lẽ do vui vẻ Chị vợ A Quang lại đứng dậy Cầm một ít trà bánh đến cho mấy người Viên mộc giã niếm thử Bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện Cuối cùng Lại chuyển chủ đề sang cái hồ hoang Đoàn phòng nói với vẻ thần bí Đúng rồi tiểu giả Mấy lời đồn tôi nghe được trên mạng Với núi kích lôi Là thật à Cố quái vật trong cái hồ hoang đó sao Giá vân hạo vội vàng phối hợp. Ôi nói thật, chúng tôi cũng chưa từng thấy con quái vật nào trong cái hồ đó. Nhưng mà đúng là đã xảy ra chuyện thật. Và đã có cả người bị chết ở đó đấy. Viện mộc giả ở bên cạnh giả về ngạc nhiên. Thật sự chết người à? Tôi còn tưởng đó chỉ là lời đồn thôi. Giá vân hạo bật cười. ấy tuyên bố ra bên ngoài, phải nói là lời đồn rồi. Chuyện đáng sợ như vậy. làm sao có thể để người ngoài biết được sau đó giả văn hạo kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối một cách sinh động như thật viên mục giã vừa nghe vừa bí mật quan sát biểu hiện của chị vợ A Quang cậu thấy sắc mặt bà ta càng nghe càng trở nên khó coi nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được cậu đột nhiên quay đầu hỏi bà ta chị vợ A Quang này chị thường lên núi kích lôi chị có thấy quái vật xuất hiện ở hồ hoang không Đây chỉ là một câu hỏi bình thường, hầu hết mọi người sẽ chỉ coi nó như một trò đùa. Nhưng chị vợ A Quang nghe xong lại làm rơi chén trà trong tay đánh cong một tiếng lên mặt bàn. Thấy mình hơi thất thố, chị ta vội vàng giải thích. Ôi, ôi, ôi, xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có quái vật nên hơi sợ. kỳ toán thôn không rõ chuyện ẩn bên trong nên nói xen vào. Đúng đấy chị vợ A Quang. Chẳng phải chị hay đi hái rau Xuân kiền ở gần Hồ Hoang à? Sau này nhá, phải cẩn thận một chút. Cái thứ ăn thịt người đó, nó rất thích giả tay với phụ nữ đấy. Không một người mẹ nào muốn nghe người khác gọi con mình là quái vật, dù nó thực sự là như vậy. Sau đó chị vợ A Quang không còn tươi cười nữa, cho dù mấy người viên mục giã có hỏi điều gì, bà ta cũng chỉ trả lời cho con lệ. Trước khi đi, cậu và đoàn phong mua một ít lâm sản, nhưng nụ cười trên mặt bà ta rất gượng gạo, không còn sự nhiệt tình như lúc họ mới bước vào cửa. Sau khi quay về nhà trò, đoàn phong yêu cầu trương khai và đại quân đi theo dõi thật sát căn nhà của chị vợ A Quang. Bọn họ muốn xem bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Mặc dù có thể bà ta biết về chuyện đã có người chết ở Hồ Hoang, nhưng nghe nỗ từ miệng người khác lại là một chuyện khác. Quả nhiên khi trời vừa sầm tối, chị vợ A Quang đã xếp cái giò trúc ra ngoài. Đại quần và Trường Khải Thấy Thế lập tức thông báo cho đoàn phong về hành động mới nhất của bà ta. Có thể do xuất phát sớm hơn bình thường, nên chị vợ A Quang gặp khá nhiều khách du lịch trên đường đi, đặc biệt là chỗ gần Hồ Hoang lại càng đông đúc. Mặc dù ban quản lý danh thắng đã nhiều lần quy định nghiêm cấm du khách cấm trại gần Hồ Hoang, nhưng trên thực tế lại có khá nhiều kẻ không sợ chết. cứ muốn đi nhóm người số 54 đóng giả làm những người leo núi bọn họ bám theo chị vợ A quang từ phía xa họ thấy bà ta muốn đi về phía hồ hoang nhưng lại sợ gặp phải những du khách khác vì vậy bà ta vừa đi vừa nghỉ để đợi tới trời tối hơn một chút mới tiến về phía hồ vềmộc giả có thể nhận thấy chỉ vợ A Quang là một người cực kỳ cẩn thận Nếu không đã chẳng có khả năng dân lang không hề phát hiện ra một tí manh mối nào trong bao nhiêu năm như vậy. Mặc dù bây giờ vẫn không hiểu năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng một người phụ nữ có thể che dấu toàn thế giới để nuôi con mình trong hồ hoang như thế. Thật sự quá khó khăn. Trời dần về đêm khách du lịch cũng trở nên thừa thớt. Lúc này chỉ vợ A Quang mới vội vàng tiến về phía hồ hoang. Nhưng chính vì lượng người quá ít Nên viên mục giã và những người khác không thể theo dõi quá gần như trước Không bao lâu sau Chị vợ A Quang cùng nhóm người số 54 Nối đuôi nhau đi đến chỗ bờ hồ Đầu tiên bà ta nhìn xung quanh một lượt Sau khi xác nhận không có ai Bà ta mới quay ra phía hồ và gọi A Lai Nghe thấy tiếng gọi của chị vợ A Quang Con quái vật mắt to tên A Lai Mới từ từ thò đầu lên khỏi mặt nước Vừa thấy chị vợ A Quang tới Nó lập tức dùng hai cái dâu nhỏ Rồi nhanh chóng bơi vào bờ A Lai hiển nhiên rất vui Khi thấy chị vợ A Quang Nó liên tục đi xung quanh bà ta Thỉnh thoảng còn vỗ vào cái giỏ chúc phía sau lưng Nhưng không ngờ nó vỗ được hai cái Thì bỗng xứng người lại Sau đó vội vàng mở chiếc giỏ ra Nhìn vào bên trong Bởi vì đi quá vội Hoặc có lẽ là do lần này nằm ngoài kế hoạch cho nên bên trong chiếc giò trúc của chị vợ A Quang không có thịt bò. A Lai nhìn thấy thế thì rất thất vọng, miệng nó liên tục phát ra những tiếng a a. Nếu bỏ qua bề ngoài của A Lai, thì trong bây giờ nó giống như một đứa trẻ không được ăn thịt nên giận dỗi với mẹ. Nhưng thật bất ngờ, chị vợ A Quang đột nhiên tát một cái rất mạnh lên mặt A Lai. Đừng thấy A Lai khi đứng lên cao gần bằng người đàn ông trưởng thành. Nhưng nó vẫn bị chị vợ A Quang đánh cho choáng váng. Sau đó nó lấy tay che mật, ngơ ngác không hiểu tại sao. Chị vợ A Quang cực kỳ tức giận. Mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi. Không được trêu chọc khách du lịch. Không được trêu chọc khách du lịch. Con giỏi lắm. Không những ăn trộm mà con giết người ư. Nếu biết con là một đứa trẻ hư như vậy, mẹ nên bóp chết con ngay từ đầu cho xong. Đối mặt với lời trách mắng của mẹ A Lai có vẻ hơi tức giận Nó liên tục vung tay nói gì đó Như thể giải thích cho hành vi của mình Viên mục Giả không hiểu nó nói gì Nhưng hiển nhiên chị vợ A Quang lại hiểu Bà ta nghi ngờ hỏi Thật sự không phải con La Ma Khi hai mẹ con đang nói chuyện Đám người Viên mục Giả đã lặng lẽ lên đến gần Đồng thời họ còn cầm khẩu súng gây mê chuyên để bắt khỉ Do giả văn hạo mượn được từ chỗ ban quản lý rừng. Quyền tắc của đoàn phong là cứ bắt à lại trước rồi tính sau. Nếu không cứ để nó lang thang như thế này, rất có thể sẽ lại có khách du lịch bị thương. Nói gì thì nói, cũng đã có hai người chết ở trong tay nó rồi. Lúc đó a lai vẫn đang liên tục khoa tay múa chân để nói điều gì đó với chị vợ a quang. Bỗng nó cảm thấy cổ mình tê dại. Khi nó duỗi tay sờ lên cổ, thì thấy một chiếc kim tiêm nhỏ nhỏ. Chị vợ A Quang biến sắc. Bà ta đẩy nó ra rồi hô to. Mau quay về hồ A Lai lập tức quay lại chạy về phía hồ Nhưng lúc này bước chân của nó bắt đầu hơi lào đảo. Và điều tồi tệ hơn nữa là một cây kim gây mê khác đang cắm trên chân trái của nó. Thầy thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Đoàn vòng gọi mọi người cầm lưới đánh cá đã chuẩn bị sẵn. Rồi tiến đến bao vây. Khi chị vợ A Quang... Nhìn thấy hóa ra lại là nhóm người viên mộc giã và đoàn phong, bà ta hiểu ra ngay mọi chuyện. Bà ta hoảng sợ, đứng chắn ở trước mặt A-Lai và nói, Tôi xin các cậu hãy tha cho nó được không? Nó thật sự không có giết người đâu. Viên mộc giã rất đồng tình với chị vợ A-Quang, cậu kiên nhẫn thuyết phục. Chị à, chúng tôi chỉ khống chế A-Lai thôi, chúng tôi sẽ không làm tổn thương đến cậu ta đâu. Nhưng chị vợ A-Quang đâu có chịu nghe lời. Bà ta gần như phát điên muốn ngăn cản đoàn phong và viên mộc giã. Nhưng bà ta đâu biết được rằng đại quân và trường khai đã bao vây từ một hướng khác. Hai người họ chuẩn bị dùng lưới đánh cá để trói A-lai lại. Nhưng bất ngờ là A-lai đã trúng hai mũi thuốc mê mà vẫn đủ sức để đứng dậy. Ngay trước khi lưới đánh cá chụp xuống, nó đã lào đảo chạy được vào trong hồ. Đoàn phong thấy vậy, bên ném khẩu súng gây mề xuống đất, sau đó tức giận nói với chị vợ A-quang, Chị cố biết rằng nếu lại có khách du lịch bị thương, chúng tôi sẽ không cầm súng gây mê đơn giản như thế này đâu. Chị làm như vậy không phải cứu nó mà là đẩy nó vào đường chết đấy. Chị vợ A Quang quỳ trên mặt đất, liên tục lấy đám người đoàn phòng và viên mục giá. Ôi rồi ôi, tôi xin các cậu hãy tha cho nó đi. A Lai thật sự không gây hại đến đám khách du lịch đó. Nó chỉ hơi tò mò với con gái mà thôi. Ôi rồi ôi, nó biến thành như vậy. Đều là lỗi của tôi Nhưng nó là một đứa trẻ ngoan Nó sẽ không làm hại ai đâu Viên Mộc Dã vội vàng đi tới Cậu muốn kéo chị vợ A Quang đứng dậy Nhưng đối phương Quanh năm lao động trần tay nên rất khỏe Sức lực của bà ta không hề kém cậu Cậu thử vài lần Nhưng cũng không thể kéo bà ta đứng lên được Cậu đành tận tình khuyên bảo Chị à Sao chị phải khổ thế chứ Tôi có thể hiểu tâm trạng của chị Nhưng A-Lai thật sự đã mắc sai lầm. Sự dung túng mù quáng của chị chỉ có thể dẫn đến kết quả tồi tệ nhất mà thôi. Bây giờ, chúng tôi bắt cậu ta là để giúp cậu ta. Nếu không lần sau chúng tôi sẽ không dùng súng gây mê đâu, mà là súng thật đấy. Nhưng chỉ vợ A-Quang liên tục lắc đầu. A-Lai là một đứa trẻ ngoan, mặc dù trông nó hơi đáng sợ. Nhưng từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ nói dối tôi. Nó nói, không phải nó làm. Thì chắc chắn là như vậy. Trong cái hồ nước kia kìa, vẫn còn cái thứ gì đó khá to lớn. Tôi đã từng thấy nó trước đây rồi. Thứ đó có thể cắn một miếng, hết cả một con hoãng. Như vậy thì nó cũng có thể cắn chết người. Tất nhiên đoàn phòng không tin chỉ vợ A Quang. Anh ta cảm thấy đây chỉ là câu chuyện do một người mẹ bịa ra để bảo vệ con trai mình. Nhưng Việt Mộc Dã nghe bà ta khẳng định chắc như đinh đóng cột. Thì cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chuyện đã đến nước này, con nói gì cũng chẳng còn tác dụng. Mấy người viên mộc giả đành quay về rồi tính tiếp. Hơn nữa cảm xúc của chị vợ A Quang rất kích động, đã đến mức không thể nào nói chuyện được. Cực chẳng đã mấy người viên mục giả đành phải đưa chị ta về nhà, nhân tiện hỏi chị ta một vài chuyện liên quan đến lai lịch của A Lai. Có lẽ do đã cách xa hồ hoang, nên sau khi về đến nhà, chị vợ A Quang đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà ta lấy khăn lầu nước mắt trên mặt rồi khẳng định Tôi chắc chắn A-Lai không làm hại người khác Nó còn chẳng dám giết một con gà Sao có thể giết người được? Đoàn phòng hử lệnh hừ Chị dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Chị cảm thấy người nhà những nạn nhân kia sẽ tin à? Chị vợ A-Quang quật cường nói Vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào Nếu A-Lai làm Chúng tôi sẽ nhận, nhưng không phải ai la làm, thì đừng có đổ oan cho nó. Dòng đoàn phong trầm xuống. Loại chuyện này đâu thể dựa vào mỗi câu nói của chị được. Chị có muốn xem đoạn video chúng tôi đã quay được không? Để chị xem nó mò vào lều chúng tôi bắt người thế nào. Không ngờ chị vợ A Quang lại không hề nhún nhường. Cậu lấy ra cho tôi xem đi. Chỉ cần cậu quay được bằng chứng nó giết người, vậy tôi sẽ nhận. Viện mục Giả thấy cứ tiếp tục so đo từng ly từng tí thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao đoạn video mà họ quay được cũng không thể chứng minh A-Lai đã giết người. Cùng lắm chỉ chứng minh được nó đã quấy rối nữ du khách đến Hồ Hoang cắm chạy thôi. Viện mục Giả đành kiên nhẫn nói Chị vợ A-Quang này, chúng tôi thật sự muốn giúp chị. Hai khách du lịch đã chết ở Hồ Hoang. Bất kể có phải do A-Lai làm hay không, tôi tin rằng nếu chúng ta không ngăn cản sau này sẽ còn nhiều người chết hơn. Đến lúc đó, khu thắng cảnh núi kích lôi sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không còn khách đến đây nữa. Chưa cần nói đến việc chúng tôi có tin chị hay không. Chị có nghĩ rằng nếu người dân trong thôn biết về sự tồn tại của A-Lai, họ sẽ tin cái chết của du khách không có liên quan đến cậu ta sao? Chị vợ A-Quang khẽ giật mình, dường như bà ta nhớ lại chuyện gì đó không vui. Sau một lúc im lặng, bà ta bật khóc. Số A-Lai đã đủ khổ rồi. Nếu lại còn bị người ta đổ oan là giết người. Tôi biết phải ăn nói thế nào với người cha đã khuất của nó chứ. Viên Mộc Giã vội vàng thuyết phục. Chị à, chị đừng khóc. Chị kể cho chúng tôi nghe về A-Lai đi. Nếu như A-Lai không giết người, chúng tôi đương nhiên sẽ tìm cách giúp cậu ta. Chị vợ A-Quang nghe thế thì như đã nhìn thấy hy vọng. Thật sao? Các cậu thật sự có thể giúp nó rửa sạch hiếm nghi à? Viên Mộc Giã nói nghiêm túc. Đương nhiên, nhưng với điều kiện là cậu ta không giết người. Chị vợ A Quang vội vàng lau nước mắt rồi bảo, A Lai nó đã khổ từ khi còn bé rồi. Nó có thể sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì đâu. Làm sao nó có thể làm hại người khác chứ? Sau đó, chị vợ A Quang liền kể cho mấy người viên mộc giả nghe về thân thế của A Lai, bao gồm cả căn bệnh kỳ lạ của người chồng A Quang của bà ta. Đúng như lời kế toán thôn đã nói, A Quang là chàng trai giỏi nhất thôn, cho dù sau này rơi vào cảnh tàn phế, ông ta vẫn có thể giúp vợ lên núi hái lâm sản về phụ giúp gia đình. Cuộc sống như thế lúc đầu cũng coi như an nhàn, mặc dù không thể giàu có, nhưng chỉ cần hai người chịu khó, chắc chắn họ không phải lo cơm ăn áo mặc. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, một ngày nọ A Quang câu được một con cá lớn từ hồ Hoang, vì rất lâu rồi không ăn cá. Nên chị vợ A Quang rất vui Bèn thả nó vào nồi hấp Nhưng không hiểu sao Con cá này có vị hơi lạ Cảm giác hương vị của nó rất khác biệt So với những con cá khác bắt được trong hồ Nhưng hồi đó mọi người đều rất nghèo Được ăn cá đã là tốt lắm rồi Hơn nữa khi bắt con cá này về Nó vẫn dãy đành đạch Vì vậy hai vợ chồng A Quang Cũng không nghĩ nhiều Mà ăn hết món cá hấp Chị vợ A Quang thương chồng Nên chỉ ăn vài miếng Còn A Quang ăn gần hết chỗ cá còn lại. Không ngờ trong lúc ăn, anh ta bất ngờ bị hóc xương cá. Chị vợ vội vàng vỗ lưng, bà ta muốn giúp A Quang nuốt cái xương xuống. Sau khi vỗ vài lần, A Quang đã nuốt được cái xương mắc kẹt trong cổ họng. Ông ta nói với vợ rằng thứ kẹt trong cổ họng mình hình như không phải xương, mà là một viên đá to bằng hạt đậu nành. Dù sao thì cũng đã nuốt rồi, hơn nữa điều kiện bọn họ lúc đó còn nghèo. Thỉnh thoảng ăn vài cát đá cũng là bình thường, vì vậy chị vợ A Quang cũng không để ý. Thế nhưng, ngày hôm sau, A Quang lại lăn rau ốm. Các triệu chứng ban đầu cũng không rõ ràng, A Quang chỉ cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra, mệt đến không thể làm việc được. Chị vợ thương chồng, nghĩ rằng chồng mình bị cảm lạnh lúc câu cá ở hồ hoang, nên bà ta bảo A Quang ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, đừng chạy ra ngoài một mình nữa. Không ngờ tình trạng của A Quang càng lúc càng tệ. Không những thấy người uể oải mà còn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, ăn gì là nôn ra hết. Chị vợ A Quang vội vàng mời thầy thuốc trong thôn tới. Nhưng ông ta lại không tìm ra được là A Quang bị bệnh gì. Sau này nghĩ lại, bà ta cảm thấy có lẽ con cá lớn đó có vấn đề. Nhưng hôm ấy bà ta cũng ăn cá mà. Chẳng lẽ vì ăn ít nên không bị bệnh? Những ngày tháng sau đó, Chị vợ A Quang đi tìm kiếm thầy thuốc ở khắp nơi, nhưng bệnh tình của A Quang không hề thuyên giảm, mà lại càng ngày càng trầm trọng. Cơ thể đã bắt đầu mưng mù. Chị vợ A Quang thấy chồng không thể sống lâu nữa, bên nghĩ mình phải giúp ông ta có con nối dõi. Nhưng bà ta không ngờ được là bệnh của ông ta còn ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Vài tháng sau, chị vợ A Quang phát hiện mình có thai, nhưng lúc đó A Quang chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Ngoài đôi mắt, ông ta không thể cử động được bất kỳ bộ phận nào nữa. Khi A Quang nghe vợ bảo là có thai, ông ta hạnh phúc đến rơi nước mắt và tắt thở ngày đêm hôm đó. Sau khi A Quang mất, mặc dù vợ ông ta rất buồn, nhưng chỉ cần nghĩ rằng mình có con của A Quang, bà ta lại cảm thấy tương lai sẽ không còn khổ nữa. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, nó đã hoàn toàn phá vỡ mọi mộng ước của bà ta. Hôm đó chị vợ A Quang vẫn đi hái rau rừng gần hồ hoang như thường lệ. Khi mới hái được nửa giỏ, bà ta bỗng thấy đau bụng. Tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc sinh rồi. Nhưng bây giờ bà ta đang ở nơi hoang dã, chẳng có ai ở bên cạnh cả, dù muốn về nhà sinh con cũng không được. Theo lý mà nói, bụng của chị vợ A Quang đã to như vậy rồi, thì không nên mạo hiểm ra ngoài. Nhưng bà ta cũng cần phải ăn uống, đâu thể sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm mãi được. Cho nên bà ta muốn đến gần chỗ hồ hoang hái ít rau rừng để đổi lấy ít tiền. Nhưng vì đây là lần đầu tiên mang thai, không có kinh nghiệm, bà ta đã đánh giá mình quá cao. Cực chẳng đã, chị vợ A Quang chỉ còn cách sinh đứa trẻ ở ngay trong bụi cỏ. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé này, bà ta như rơi vào hầm băng, cả người lạnh từ đầu đến chân. Nếu không phải trước đó chị vợ A Quang từng thấy căn bệnh của chồng mình, Chắc bà ta đã sợ hãi ngất xỉu người tại chỗ Vì đứa trẻ vừa mới sinh ra Không hề có dáng vẻ của con người Nó có cái đầu to Và một cái đuôi Trông giống như một con nòng nọc Chị vợ à quàng quá sợ hãi Bà ta không biết mình đã để ra cái thứ gì Trong lúc bối rối Bà ta dùng vài bọc kỹ vật kia Rồi cất vào giỏ trúc Sau đó ném thẳng xuống hồ hoang Sau khi về nhà Chị vợ A Quang rất sợ, bà ta không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thậm chí ban đêm đi ngủ, còn mơ thấy một đứa bé da đen gọi mình là mẹ. Dù sao cũng là máu thịt rồi mình sinh ra, đâu thể nếm nó đi là có thể coi như nó chưa từng xuất hiện. Vì vậy ngày hôm sau, chị vợ A Quang vội vàng đi đến chỗ hồ hoang, muốn xem cái giò trúc còn ở đó hay không. Không ngờ khi vợ A Quang vừa đến hồ, bà ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nên vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng bà ta thấy chiếc giỏ trúc bị mình vứt hôm qua đang trổi nổi bên đám cỏ ven hồ. Chị vợ a quang can đảm bước tới xem thử, thấy con nòng nọc đầu to hôm qua đã thay đổi rồi, dường như nó đang dần mọc ra tứ chi và đầu của con người. Dù vậy, bà ta cũng biết đứa trẻ này rất không bình thường, da của nó đen và trơn, khuôn mặt cũng không giống người bình thường. Điều đáng sợ nhất là nó không ăn sữa mẹ. Mà chỉ ăn tôm cá nhỏ trong nước Là có thể sống Kể từ ngày đó Đứa trẻ này đã trở thành bí mật Không thể nói ra của chị vợ A Quang Bà ta đặt tên cho đứa trẻ là A Lai Đồng thời lén nuôi nó Trong hồ hoang Bởi vì bà ta biết chắc chắn Không thể mang nó về thôn được Chưa nói đến việc nó sẽ bị coi như yêu quái Mà thậm chí ngay đến chính bà ta Cũng sẽ bị đuổi khỏi thôn Đến lúc đó đừng nói đến việc Nuôi sống đứa trẻ Bà ta có sống sót được hay không cũng đã là cả một vấn đề. A-lai từ nhỏ đã bơi rất tốt. Nếu không nó đã chết đuối khi bị mẹ ném xuống hồ lúc vừa mới ra đời. Hơn nữa nó lại không biết nói chuyện. Thậm chí một số hành vi cư xử cũng rất khác so với trẻ em bình thường. Nhưng may mà A-lai rất ngoan ngoãn. chỉ vợ A-quang nói rằng nó không được lên bờ vào ban ngày. Nên A-lai toàn trốn trong hồ vào ban ngày. Bà ta dặn lai không được để khách du lịch nhìn thấy Vì vậy mỗi khi nó nhìn thì có khách du lịch Dù là trời sáng hay trời tối Nó đều không dám xuất hiện Trong mắt chỉ vợ A Quang lai là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nhất trên đời Nếu dáng vẻ của nó không như thế này Chắc chắn lai sẽ được đi học Đi làm Lập gia đình Lập nghiệp như những đứa trẻ khác Nó chắc chắn sẽ không phải Chỉ có thể út ức trốn trong hồ hoang mỗi ngày Giống như bây giờ Còn về lý do tại sao Alai Có hứng thú vì nữ du khách Thì là vì năm nay Nó đã 16 tuổi rồi Mặc dù Alai sống như quái vật trong hồ hoang Từ lúc vừa mới sinh ra Nhưng trong lòng nó vẫn khao khát Được làm người bình thường Một cậu bé 16 tuổi Có hứng thú đối với người khác giới Là rất bình thường Điều không bình thường Là từ nhỏ Alai đã không được giáo dục Ngoài việc nghe lời mẹ Thì nó không hiểu cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ Cái gì là nhân nghĩa đạo đức A-Lai chỉ muốn tiếp cận Những nữ du khách đó theo bản năng Nhưng nó lại không dám làm trái lời mẹ Nên đành lèn vào lều Của những nữ du khách vào ban đêm Sau khi nghe chị vợ A-Quang nói Trong lúc nhất thời viên Mộc dã không thể phân biệt được Những gì bà tan nói là thật hay giả Nhưng khi nghĩ kỹ hơn Cậu thấy ngoài cái chết của hai vợ chồng Người du khách kia Những chuyện còn lại Rất có thể đúng như lời Chị vợ A Quang đã nói Nghĩ từ đây, viên mục giã liếc nhìn đồng hồ Sau đó nói với đoàn phong Tôi muốn tranh thủ lúc trời chưa sáng Đi đến chỗ hồ hoang một lần Đoàn phong nghe xong lại lắc đầu hỏi Cậu nghĩ gì vậy Tên kia sao có thể lên bầu nữa Không phải tôi muốn đợi tên kia ra Tôi muốn tìm xem Hai vợ chồng du khách bị giết trước đó Có để lại từ trường tư duy không Đoàn phong suy nghĩ một chút Rồi gật đầu Được thôi, tôi sẽ đi cùng cậu, xem thế nào. Những người khác, tạm thời về nhà cho đi. Khi viên Mộc giã quay lại bờ hồ hoang, xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Cậu biết lúc này có thể A-lai đang theo dõi từng cử động của mình trong một đám cây rong nào đó ở dưới hồ. Nhưng bây giờ không có chỉ vợ A-quang ở đây, cậu không thể nào gọi A-lai lên được. Để không quấy nhiễu viên Mộc giã, đoàn phòng cũng không xuống xe. anh ta cố gắng đỗ xe ở vị trí có thể quan sát cậu rõ nhất anh ta không muốn viên mộc giã xảy ra chuyện gì mà anh ta lại không biết dù sao nơi này cũng không phải chỗ yên bình gì lúc này viên mộc giã bỏ hết những suy nghĩ linh tinh cậu tập trung tinh thần cảm nhận mọi thứ xung quanh cho đến khi có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau lưng chồng à chỗ này được đấy biết trước thế này chúng ta nên đến đây vào tháng trước rồi Viên mục nhìn lại Phát hiện hoàn cảnh xung quanh hơi thay đổi Một người phụ nữ có vóc dáng đầy đặn Cười nói với người đàn ông đang dựng lều Người đàn ông nghe xong bèn dừng động tác trong tay rồi vừa cười vừa bảo Em không biết đấy Người bình thường không được phép vào đây đâu Bởi vì chỗ này thuộc khu vực chưa khai thác của núi kích lôi Người phụ nữ nói với giọng điệu khinh thường Thật là buồn cười Hả, Bọn họ chưa khai thác thì không cho người ta vào à Chỗ này có phải là khu bảo tồn thiên nhiên đâu. Khi hai người nói đến đây, thì bỗng một con chó nhỏ nhảy từ trên xe xuống. Nó nhanh nhẹn chạy đến bên chân người phụ nữ. Bà ta bế nó và nói, ai trả đậu đậu của chúng ta dậy rồi. Đậu đậu thấy chỗ này có đẹp không? Một con chó con, đương nhiên không biết phong cảnh có đẹp hay không, nhưng nó cũng rất tò mò về nơi này. Nếu không phải bị người phụ nữ ôm chặt, chắc nó đã chạy đi khám phá mấy cái bụi cây rồi. Lúc này người đàn ông đã dựng xong lều. Anh ta gọi vợ tới, dựng điện thoại lên, bắt đầu quay video. Chị vợ thấy chồng gọi, bèn đặt con chó xuống, rồi ra đứng phía trước máy quay cùng chồng. Sau đó chị ta vừa cười, vừa giới thiệu hoàn cảnh xung quanh. Không ngờ đúng lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng chó sủa. Người phụ nữ quay đầu nhìn lại và lập tức biến sắc. Hóa ra con chó cưng của chị ta đã chạy đến chỗ mép nước. Người đàn ông thấy vậy, Thì muốn đi đến gọi con chó về Dù sao việc đi xuống bơi ở một vùng nước xa lạ Không phải là một điều khôn ngoan Nhưng con vật bé nhỏ này Dường như là bị thứ gì đó ở dưới nước thù hút Dù chủ của nó có gọi thế nào Nó cũng không chịu ngoan ngoãn mà quay về Người phụ nữ vẫn đứng tại chỗ Nhìn thấy con chó không chịu nghe lời chồng mình Chỉ ta cũng rốt ruột chạy đến Biến cố chỉ xảy ra trong tích tắc Người đàn ông thấy con chó cứ bơi lội Ở chỗ gần bờ Anh ta bền chạy đến bắt nó Nhưng không ngờ đúng lúc này Người đàn ông lại lào đảo Rồi chìm nửa người vào trong nước Lúc này viên mộc giả mới phát hiện ra rằng Nước trong hồ sâu hơn nhiều So với việc nhìn từ bên ngoài Người phụ nữ cũng chạy tới Chỉ ta thấy chồng rơi xuống nước Thì định dừa tay ra kéo Không ngờ thân thể người đàn ông lập tức Biến mất không thấy đầu nữa Chị vợ thấy vậy Nhảy ngay xuống nước Muốn vớt người đàn ông Nhưng tình huống sau khi chị ta nhảy xuống Cũng chẳng khá hơn là bao Thậm chí chị ta còn biến mất Không thấy tâm hơi viên Mộc Dã thấy người phụ nữ này Chắc chắn phải biết bơi Nhưng kỳ lạ là nước ở đây Giống như nước sông lưu xa vậy Người cô bơi tốt đến đầu thì cũng bị chìm Ngày sau đó Cậu nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi Cậu thấy một con cá chê đen rất lớn quẫy trên mặt hồ và đồng thời nó đang ngậm một chiếc chân người bị gãy trong miệng. Sau khi mặt nước yên tĩnh trở lại, viên mộc giả thấy A Lai thận trọng tru ra từ đám lâu sậy cách đó không xa. Nó đưa con chó đang hoảng sợ vào bờ, sau đó lại lặng lẽ quay trở lại hồ. Đến lúc này viên mộc giả mới biết bọn họ đã đổ oan cho A Lai. Bên trong cái hồ hoang này thật sự có một thứ rất đáng sợ. Giống như những gì chị vợ A Quang đã nói. Nghĩ đến đây cậu quay ra phía hồ và hô to. A Lai, tôi biết cậu không giết hai người khách du lịch đó. Cậu có thể đi ra đây không? Không ngờ cậu không gọi được A Lai mà lại làm cho đoàn phong đang ở trong xe bị giật mình. Anh ta còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Vội vàng chạy đến hỏi. Cố chuyện gì thế? Viên Mộc Dã quay lại nhìn anh ta và đáp. Chị vợ A Quang không nói dối. Trong hồ này có một con cá đen dài mấy mét. Hai vợ chồng du khách kia đã bị nó tấn công lúc họ xuống nước cứu con chó. Còn con chó con lại được alai đưa vào bờ nên mới thoát được. Đơn phong giật mình. con quái vật mắt to đó bị oan thật à? Viên mộc giã thở dài. ai lần này chúng ta đúng là trong mặt mà bắt hình rong rồi. Đơn phong quay đầu về phía hồ nước rồi hô to. alai thành thật xin lỗi. Lúc trước chúng tôi đã trách nhầm cậu Viên mục giã thấy vậy Thì bất đắc dĩ nói Đừng hô, cậu ta không xuất hiện đâu Không ngờ đoàn phong lệ chỉ vào hồ nước Cách đó không xa và bảo Ai nói, chẳng phải cậu ta đang ở đó sao Viên mục giã vội vàng Nhìn theo hướng đoàn phong trì Cậu thấy nửa cái đầu của A-Lai Đang lộ ra khỏi mặt nước Nó nhìn bọn họ Bằng ánh mắt đầy oán trách Viên mục giã ai nấy Chuyện đó thật sự xin lỗi nhá, lúc trước chúng tôi đã sai, chúng tôi sẽ về giải thích rõ với mẹ của cậu rằng cậu không giết người. nhưng Đoàn Phong lại bồi thêm một câu, nhưng mà sau này cậu không được phép quấy rối nữa du khách nữa, biết không? làm như vậy là không đúng. Đoàn Phong vừa nói ra câu này, A lập tức ruột đầu vào trong nước, không chịu ra nữa. Viên Mậu Giã thấy vậy bền quay ra nhìn anh ta, anh ta thấy cậu nhìn mình, thì nghi hoặc hỏi. ừ tôi nói sai à Viên Mộc Giã quay đầu đi về chiếc xe và đáp không anh nói cực kỳ chính xác sau khi quay về nhà trọ Viên Mộc Giã thương lượng với Đoàn Phong cậu cảm thấy bây giờ có một vấn đề tương đối khó giải quyết đó là nếu không xử lý thứ ở trong hồ hoang sớm muộn gì nó cũng sẽ tiếp tục làm hại người khác nếu mọi chuyện tiếp tục chuyển biến xấu a lai đang nấp trong hồ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến lúc đó Dù thế giới này có rộng lớn, nhưng sợ rằng chẳng có chỗ nào trốn cho A-Lai. Vì vậy, kế hoạch duy nhất bây giờ là diệt trừ con cá to trong hồ để tránh trong tương lai tiếp tục xảy ra sự cố. Nhưng đoàn phong nghe xong lại bảo, Cậu cố nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy không? Với môi trường sinh thái của cái hồ hoang này, nó không thể sinh ra một con cá lớn như vậy. Hơn nữa, A-Quang đã ăn phải loại cá nào mà lại bị bệnh, Viên mục giã suy nghĩ rồi nói Có thể có một số việc chúng ta vẫn chưa biết rõ Hoặc là chị vợ A Quang đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó Không nói cho chúng ta biết Sáng sớm hôm sau Viên mục giã và đoàn phong Đi đến nhà chị vợ A Quang để xin lỗi Mặc dù đối phương không biết mấy người cậu Xác định việc A Lai không giết người bằng cách nào Nhưng khi bà ta thấy mấy người viên mục giã Chịu tin lời nói của mình Thì rất vui mừng Sau đó viên mục giã nhắc đến con cá lớn trong hồ Câu hỏi bà ta đã gặp con vật đó lúc nào? Chị vợ A Quang suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hay da, chuyện đó à, xảy ra cách đây vài năm rồi. Có một lần tôi đi đưa thịt bò cho A Lai. Vừa đi đến hồ nhá, thì thấy một con hoãng đang cúi đầu uống nước. Ờ, bỗng bị một cái thứ gì đó màu đen lôi tuột xuống hồ. Sau đấy tôi có hỏi A Lai. Nó nói là cái con vật kia cực kỳ hung dữ, Còn quái vật đó, nó rất thích tấn công những độc vật đến bên hồ uống nước. A-Lai cũng dặn tôi đừng đến quá gần hồ. đần phòng nghe xong bền hỏi. Tại sao những du khách đi câu cá ở hồ trước đó lại không gặp chuyện gì hết? chỉ vợ A-Quang lắc đầu. Tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân là gì. Nhưng tôi nghe A-Lai nói, thứ đó thích ra ngoài vào ban đêm. Ban ngày nó hay trốn dưới lớp bùn dưới đáy hồ. Viền mẫu Giã nhớ ra việc trước khi A Quang chết cũng đã ăn một con cá lớn bắt được ở Hồ Hoang. Cậu vừa hỏi chị vợ A Quang Trước và sau khi cha của A Lai chết có xảy ra chuyện gì kỳ quái không? Chị vợ A Quang ngơ ngác lắc đầu. Ngoại trừ căn bệnh kỳ quái không rõ nguyên nhân mà ông ấy mắc phải ấy thì không có gì là lạ cả. Chị à, chị cẩn thận nhớ lại xem chuyện gì cũng được. Miễn là chị cảm thấy hơi bất thường Chị vợ A Quang nghiêm túc suy nghĩ Sau đó nói Ờ nếu phải cố tìm ra Chuyện kỳ quái ấy Thì ngôi mộ của A Quang Đúng là hơi lạ Có gì kỳ lạ Cỏ mọc tốt hơn nhiều so với các ngôi mộ khác Đơn Phong buồn cười quá Cái này hơ, Đâu có gì kỳ quái chút nhưng Viên Mộc Dã ra hiệu anh ta không nên ngắt lời, cậu tiếp tục hỏi tốt đến mức nào? dù sao ngôi mộ cũng ở cách đây không xa, mấy người đi xem thử là biết. Khi chỉ vợ A Quang dẫn Viên Mộc Dã và Đoàn Phong đi đến mộ của người chồng đã khuất, cả hai người họ đều sừng sốt. Họ thấy cỏ trên các ngôi mộ khác đã khô héo, ngả sắc màu vàng, nhưng cỏ trên mộ của A Quang vẫn còn xanh biếc. Viên Mộc Dã hỏi đúng là hơi khác thường. Ở đây vẫn luôn như vậy à? Chị vợ A Quang gật đầu Vẫn luôn như vậy đấy Người trong thôn đều nói à À làm mộ của anh A Quang Là nơi có phong thủy tốt nhất trong thôn Viện mẫu Giả quay đầu hỏi đoàn phong Anh thấy sao? Đoàn phong khẽ hừ một tiếng hừ, Phong thủy có tốt đến mấy Cũng không thể bất thường thế này được Cậu nhìn đám cổ người này đi Nó chỉ mọc trên mộ của A Quang Xa một chút là không thể tươi tốt được như vậy điều này nói rõ thì thể a quang có vấn đề. Viên Mộc Giã gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi sợ nó có liên quan đến căn bệnh của a quang. Anh cảm thấy loại bệnh gì có thể khiến một người đang khỏe mạnh bỗng trở nên yếu ớt, ăn cái gì nôn ra cái đấy chỉ trong vài ngày? Chắc chắn không phải bệnh truyền nhiễm. Nếu không tại sao bảo vợ của ông ta lại không bị gì? Viên Mộc Giã trầm ngâm. Nếu là bệnh ở trong người thì không thể phát bệnh nhanh như vậy được. Nếu không được thì đi tìm người chuyên nghiệp mở quan tài để khám nghiệm vậy. Thử xem vấn đề là ở mảnh đất hay ở thi thể. Đoàn phòng suy nghĩ một chút rồi nói Được thôi, chúng ta cũng tranh thủ cơ hội này để đi câu cá. Việc kiểm tra ngôi mộ, đoàn phòng giao toàn quyền cho tăng Nam Nam vào hắc nhiễm xử lý bởi vì đại quân và trường khai tiếc cảm giác thú vị và mạo hiểm khi đi câu cá lớn hơn. Bọn họ nhất định không chịu đi chiến đấu với một ngôi mộ. Viên mục Giả đã phân tích thói quen sinh hoạt của sinh vật trong hồ. Cậu cảm thấy câu nó lên cũng không khó. Trước đây những du khách đến hồ câu cá không đụng phải nó. Chắc là do nó không có hứng thú với cái mồi câu nho nhỏ. Dù sao không có ai lại đi dùng một cái đùi bò để làm mồi câu cá cả. Nguyên nhân khiến hai vợ chồng du khách kia gặp nạn. Chắc là do họ dẫn theo con chó. Thế mới khiến con cá lớn Luôn nằm dưới đáy hồ xuất hiện Nhưng chắc con cá đen đó Cũng không ngờ được rằng Ngày hôm đó lại có hai con người sống sờ sờ Dâng đến tận miệng nó Không khó đi tìm được mồi câu cá Chị vợ A Quang tình nguyện Tặng hai con ngỗng trắng to đùng Nhưng câu hỏi đặt ra là phải làm gì Sau khi con cá lớn cắn câu Viên mộc dã thấy con cá đó Ít nhất cũng phải nặng hơn một tấn gia vân hạo nói rằng không thể tìm được dụng cụ câu cá cho con cá lớn đến thế ở địa phương này. Chẳng còn cách nào đoàn phong và viên mục giả đành phải tìm một thợ hàn điện ở địa phương để đặt một bộ lưỡi câu và cần câu chuyên dùng để câu cá lớn. Mặc dù viên mục giả chưa thực sự nhìn thấy con cá đen to lớn đó, nhưng cảnh tượng nó cắn một cái đùi người dưới nước vẫn hiện rõ ràng trước mắt cậu. Lực cắn và lực kéo của con cá đó chắc chắn không thể xem thường được Vì vậy cậu còn nhờ Già Văn Hảo mượn một chiếc xe bán tải hạng nặng để kéo con cá lớn. Để đảm bảo an toàn, bọn họ cũng yêu cầu chị vợ A Quang thông báo trước cho A Lai dặn cậu ta đêm nay hãy trốn ở một chỗ an toàn. Dù trong hồ có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng xuất hiện. Sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, lúc trời tối, viên mục giả và mấy người đoàn phong cầm theo hai con ngỗng và một chiếc đùi bò còn tươi đi thẳng đến chỗ hồ hoang. Cần nhắc đến việc con cá đen lớn đó chỉ toàn ăn động vật sống bên hồ. Vì vậy mấy người viên màu giã quyết định sử dụng hai con ngỗng trắng to làm mồi nhử và buộc hai chiếc móc câu siêu lớn trên lưng hai con ngỗng đó. Chỉ cần đối phương cắn câu thì khó mà thoát được. Có thể là do chưa trải qua chuyện này, hoặc là do cái móc buộc phía sau lưng hơi khó chịu. Tóm lại là sau khi hai con ngỗng trắng to vào trong hồ, thì vẫn liên tục kêu cạc cạc cạc. Điều này khiến hồ nước vốn đã ù ám, lại càng trở nên kỳ dị. Đơn phong đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thế vậy cũng thấy hơi nhức đầu. Chúng nó cứ kêu mãi thế này, thì đến sáng con cá lớn cũng chẳng cắn câu đâu. Viên mộ Dã khuyên, kiên nhẫn một chút, từ đó không phải cá chê bình thường, nó đã quên ăn thịt sống, chưa biết chừng lại thích cái loại nhảy nhót tưng bừng này thì sao. Đơn phong khẽ hừ, hừ, tôi hy vọng câu nói đúng. Không ngờ, mới nói được một nửa, đoàn phòng bỗng phát hiện một con ngỗng lớn đã lẳng lặng biến mất. Cả hai người đều quá kinh ngạc, không ai nghĩ động tác của đối phương lại nhanh như vậy. Đến cả một cái bọt nước cũng chẳng có, mà con ngỗng đã chui vào trong bụng nó rồi. Viện Mộc giã còn chưa có thời gian suy nghĩ, thì một sợi dây cầu đã bị kéo thẳng băng. Đoàn Phong thấy vậy, bên giá hiệu cho Trường Khai và đại quân nhanh chóng lái xe. Trường Khai lập tức đạp gà hết cỡ. Cùng lúc đó một con cá chê đen khổng lồ được kéo thẳng lên khỏi mặt nước bằng dây câu. Khi đoàn phòng nhìn thấy con cá lớn cắn câu, anh ta lập tức vui mừng đứng bật dậy. Thế nhưng, khi anh ta cảm thấy chiến thắng đã ở trong tầm mắt, lại thấy con cá đen đó đột nhiên vẫy đuôi kéo trượt cả bánh trước của chiếc xe bán tải hạng nặng. Ngay cả viên mục dã cũng không ngờ sức lực con cá này là mạnh đến thế. May mà chiếc xe bán tải hạng nặng này có trọng lượng rất lớn. Hơn nữa còn có thêm nhóm đại quân đang ngồi ở trên, vì vậy dù bánh trước bị kéo trượt, cũng không đến mức bị con cá lôi tuột xuống hồ. Trong lúc nhất thời, chiếc xe bán tài và con cá đen bắt đầu lao vào một cuộc chiến rằng co. Trường Khải dẫm chặt chân gà không dám thả, còn con cá lớn cũng biết đây là vấn đề sinh tử của mình, nó dùng hết sức lực để quấy cái đuôi trên mặt hồ. Mặc dù nhìn bề ngoài, hai bên có vẻ ngang sức ngang tài, nhưng mấy người viên mộc giả biết, Nếu tiếp tục răng co thế này, chiếc dây cầu sẽ chẳng thể chịu đựng được lâu. Một khi con cá đen kéo đứt rời dây câu, nó sẽ trở thành chim sợ cành cong. Lần sau muốn cầu được nó, sẽ vô cùng khó khăn. Cuối cùng, đoàn phong không thể chịu đựng được nữa, bền ngậm con dao găm, lặn xuống hồ. Làm như vậy khá nguy hiểm, nhớ lúc này dây cầu đứt, đoàn phong sẽ trở thành cái món bánh ngọt tráng miệng. Sợi dây câu bọn họ dùng lần này có chất liệu đặc biệt. Mặc dù nó bị kéo căng đến mức mất đi cả sự đàn hồi, nhưng mà vẫn chưa bị đứt. Đoàn phong tranh thủ cơ hội này bơi xuống dưới bụng con cá, sau đó dùng dao dịch mạnh phần bụng mềm nhất của nó. Lập tức cả một đống ruột của nó rơi vào trong hồ. Chắc con cá lớn màu đen cũng không ngờ lần này mình lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Nó đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Con cá lớn vừa chết. Trường khai bên kia cũng không còn vất vả Cậu ta dễ dàng kéo con cá lên bờ Nhìn từ bề ngoài Con cá lớn này Chỉ là một con cá chê bình thường Ngoại trừ việc nó hơi to ra Thì cũng không có gì đặc biệt Nhưng nhìn vào kích thước của nó thì biết Đây không phải biến hóa Từ một giống loài bình thường Nhìn thấy con cá lớn bị kéo lên bờ Viên mục giả bèn gọi đoàn phong Nhanh chóng đi lên Anh ta lúc này vẫn đang ở dưới nước Thấy mình đã giết chết được con cá lớn thì khá kích động. Anh ta tự hào nói với viên mục giã. Thế nào? Vẫn cần đánh đây tự mình ra trận nhỉ? Viên Mộc giã vừa định bảo anh ta nhanh chóng đi lên vì nhiệt độ của nước hồ vào mùa này cũng chẳng ấm áp gì. Không ngờ, cậu vừa mới ngước mắt, lại thấy đoàn phòng vừa rồi còn đang đắc ý, giờ đã biến mất tâm. Tìm viên Mộc giã trùng xuống. Cậu vội vàng chạy đến rồi nhảy vào trong hồ. Chuyện này quả thật là do viên mục giả đã chủ quan Bọn họ quá tin vào lời nói Của chị vợ A Quang Không phải là bà ta có ý đồ gì xấu Mà là A Lai Dù sao cũng không biết nói chuyện Mặc dù cậu ta có thể trao đổi với mẹ Theo cách riêng của mình Nhưng có một số điều Vẫn khó mà diễn tả chính xác được Tập 114 xin kết thúc tại đây